các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bởi vì đã lâu rồi anh chưa có liên lạc với Thanh Lang cương Trạch bởi vì nguyên nhân là sai giờ hôm nay đúng là ngày 1 tháng 7 năm 2001 thời gian 10 năm khiến cho toàn bộ thay đổi. anh từ trẻ tuổi biến thành trung niên cũng không còn là tên nhóc năm đó tràn đầy ngu ngốc lại rất có tinh lực anh trở thành trùm xã hội đen không ai vì được anh không bao giờ lại có thể giống như là 10 năm trước Mang hành lý cùng hai chân đi khắp châu Âu Hiện tại chỉ cần anh ra cửa Bên người lúc nào cũng có mười vệ sĩ đi theo Chặt chẽ để bảo vệ an toàn tính mạng của anh Hờ nữa bay được một lúc Thì có xe tới đón anh Anh rốt cuộc không cần phải đi tìm phương tiện giao thông Hoặc là hỏi đường khắp nơi Ngồi ở trong xe hơi sang trọng thoải mái Trong lòng anh nặng nề công dứt Chị chốc lát sau Liền đến trạm xe lửa trung tâm thành phố Amsterdam trước kia Đường phố vẫn rất là náo nhiệt quen thuộc Nhưng toàn bộ con người cũng không phải. Người Hà Lan vẫn tràn đầy sức sống, và nhiệt tình bất luận là tiệm cà phê, rạp hát, vũ trường, quán bia, còn nhiều loại quán rượu nhỏ, nhà hàng nhỏ, khắp nơi có thể thấy được người hề đến tức cười, hoặc là diễn xuất ngẫu hứng của nhà âm nhạc, nhà nghệ thuật. Một cảnh tự trước mắt giống như là bức tranh của Van Gogh. Nói chung là các loại đó có lực mãnh liệt, cùng với màu sắc tươi đẹp lẫn nhau, khiến cho người ta hết sức chấn động lại rung động mãi. Cả người không tự chủ lọt vào trong một loại cảm xúc rối loạn. Cường triệt không hiểu mình còn tới nơi này để làm gì. Lại không thể nào nhìn thấy cô. Anh chỉ hy vọng ở nơi này một ngày. Sau khi quay về thì hoàn toàn chân giấu tất cả. Anh hướng về phía trước cầu xin. Hy vọng ông trời có thể ban cho anh sức lực. Để cho anh hoàn toàn quên đi Thủy Y. Thủy Y chống cây gậy. Đứng ở trong trạm xe lửa đông đúc. Ở trong góc của cửa hàng lớn trồn bước. Trải qua đường bay dài. Sau đó cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà khi đi tới trạm xe lừa thì cô hình như lại có tinh thần mà cũng gợi lên cảm xúc đau lòng. Cô tự hỏi mình còn tới nơi này để làm gì? Cô vẫn còn mong đợi cái gì hay sao? Cô cảm giác mình nhất định là sẽ phát điên rồi. Cô bị mù. Nếu như anh tới, cũng không thấy được anh. Hơn nữa căn bản anh cũng sẽ không tới. Cô mang kính râm chống cay gậy cẩn thận đi về phía trước. Cô không biết bước kế tiếp của mình phải đi đến nơi nào. Cô chỉ biết cô muốn đi qua mỗi một địa phương trước kia, mỗi một con đường dùng để tưởng nhớ tình cảm ngày xưa. Tiền lòng cương triệt tựa vào cây cột trên cửa sổ mà cúi đầu, khi anh ngẩng đầu lên thì trong lúc vô tình lướt qua nhưng lại khiến cho anh chấn động một hồi, một nỗi vui sướng mạnh mẽ hiện ra trong lòng, là cô sao, là Thủy Y ư? Thủy Y vẫn xinh đẹp chói mắt như cũ, xinh đẹp như trước. Và khí chất đặc biệt của cô lại càng khiến cho người ở trong đám người đông đúc cũng nhận ra cô Toàn thân của cô như cũ tàn ra hơi thờ cao ngạo Hôm nay lại thêm một phần mờ mịt, cùng lo lắng Thoáng chốc trở thành tiêu điểm của mọi người nhìn chăm chú. Cả người anh bắt đầu run dày kịch liệt Toàn thân giống như muốn mệt là Mà cô mang lại cho anh Đánh thằng vào quá lớn Khiến cho anh không thể nào nghĩ tới Hôm nay ở mấy năm sau vẫn có thể nhìn thấy cô Điều này khiến cho tình cảm vắng vẻ đã lâu của anh sôi trào một lần nữa. Rồng động mãnh liệt kiến cho anh không có cách nào tin. Bước chân của anh loạn trọng lào đào mà đi tới trước mặt. Cô làm như không thấy mà tiếp tục đi tới. Lúc này anh mới phát hiện, cô vậy mà, lại không nhìn thấy được, cô đã biến thành một người mù. Chuyện này thật là một đà kích chấn động anh cơ hồ không thể nào đứng yên. Mặc dù cô không trọn vẹn, nhưng vẫn làm cho người khác cảm động khiến con người ta nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà tim của anh lại đang có rút đau đớn kịch liệt. Cả người giống như bị xé thành hai nửa. Anh biệt miệng để cho mình không kêu lên tiếng sợ hãi, mà nước mắt không nghe lời, đã sớm chảy ra. Cô nhất định là chưa từng quên anh. Nếu không cô làm sao còn có thể nhớ lời cam kết của 10 năm trước đây như vậy. Hơn nữa, cho dù cô biến thành một người mù, cũng không có quên ước định giữa hai người bọn họ. Hôm nay, chính là bọn họ một lần nữa mà lặp lại chuyến du lịch châu Âu xanh đẹp. Ngày 1 tháng 7 năm 2001, sau 7 năm chờ đợi cùng đau khổ vô tận, sau cùng bọn họ lại gặp nhau ở trạm xe lửa Amsterdam, Hà Lan. Anh cứ giống như một người điên mà lén lén đi theo phía sau cô, giống như 10 năm trước khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thì làm thế nào cũng không từ bỏ được. Hôm nay gặp lại cô thì cả người anh, cả linh hồn anh cả trái tim anh cũng buộc ở trên người cô. mấy năm sau lại nhìn thấy cô, thì tất cả tuổi trẻ cùng xung đột cũng bộc phát toàn bộ. anh khổ sở để đè nén tất cả chuyện tình yêu si mê phóng thích ra ngoài. anh không muốn mất cô nữa. làm sao thủy y cô lại biến thành người mù? Rốt cuộc là đã xảy ra. nghe chuyện hot nhất tại đọc